lặng, không một ánh đèn xe. Bóng đêm vẫn phủ trùm khắp nơi, ngoài tiếng côn trùng rỉ rả, không có ai đáp lại lời cô. Run sợ chạy trở về, cô hoang mang đến trước đầu xe, thi ngơ nhận thấy xe đã tông phải một mồ đất cao, đầu xe bị móp vào một chút. Chừng như một tia sáng vụt qua, cô lại lập cập trở vào xe và bật cái đèn nhỏ trên nóc. Ánh sáng lờ mờ làm cô mừng rỡ, mở cái túi còn ẩm ướt để dưới chân, cô lấy đại ra một cái áo vải sạch của mình và tìm cách xé ra để băng bó lại đầu Văn. Máu của anh ra khá nhiều, nên cô không biết bên ngoài đầu anh còn bị thương chỗ nào không. Băng bó tạm thời cho anh rồi, cô lại phải khó nhọc, lôi anh qua bên ghế của mình và ngồi vào chỗ của anh. Cô bật chìa khóa đề máy, tiếng xe rền nhẹ rồi tắt. Cô trào nước mắt vì sợ, vừa cầu nguyện, vừa đề máy lần thứ hai, thứ ba. Có lẽ Văn chưa chết, nhưng nếu không kịp thời đưa anh cấp cứu, Máu của anh cứ chảy hoài như thế cũng sẽ không còn cứu kịp nữa. Đề mấy lần nữa, cô nghẹn ngào khấn vái, "Ba mẹ ơi, giúp con với, hãy cho máy khởi động được." Không biết lời cầu nguyện của cô Linh Thiên hay vì một sự may mắn nào đó, còn sót lại mà cuối cùng máy cũng nổ được. Thiền Ân mừng quánh, cô thận trọng dắt xe ra khỏi mồ đất đó rồi lăn bánh ngược ra lộ. Xe đỗ trên lộ, cô lầm rầm, "Cảm ơn ba mẹ, xin ba mẹ phù hộ cho con." Trên suốt đoạn đường hoang vắng này, mong sao con đưa được người ta đến bệnh viện kịp. Trần nhấn nhẹ ga, cô cho xe chạy xuôi xuống. Chiếc xe qua trận va đụng, vẫn còn lăn bánh tốt. Thiên ngân nhấn thêm ga, mắt nhìn chăm chăm đường trống trước mặt. Cô nói lẩm bẩm, không biết để trấn tỉnh mình, hay để nói với người không biết sống, hay đã chết bên cạnh. Anh sẽ không sao đâu, tôi sẽ cố tìm người giúp mình, tôi sẽ cố đưa anh vào bệnh viện, anh sẽ không sao đâu, ráng lên có cảm giác như lông mày ương ước cô đưa tay lên chùi chất lỏng đỏ và còn ấm làm cô giật mình khi nhận ra mình cũng bị thương không dám rời nhẹ tay lên đầu để biết chỗ rách của da thịt nằm ở đâu cô chỉ biết gạt phần mào ướt dính lông mày ngăn không cho chúng chảy xuống làm cản trở mắt nhìn của cô tìm người giúp đã đến bệnh viện đã không kịp thì để băng bó phải tìm cho ra bệnh viện hay thậm xá nào gần nhất chiếc xe lao đi khi đêm trở dần về sáng con lộ vẫn thương người nhưng dường như ở Tích xa xa đã thấp thoáng bóng dáng những ngôi nhà. Thiền Ân ngồi yên cho cô y tá băng lại chỗ vừa mai trên trán cho cô, có bóng người ló vào và có tiếng hỏi: "Em đi chung với người bị tai nạn vừa đem vào đó phải không?" Thiền Ân gật đầu, cô y tá ở cửa nói ngay: "Anh kia gãy chân và bị chấn thương phần đầu, có lẽ là khá nặng. Em ra làm thủ tục nhập viện đi. Vết thương cũng đã được băng xong." Thiên Ngân cảm ơn người y tá và trở ra phòng nhận bệnh. Người vào cấp cứu tên gì vậy em? Dạ, Nguyễn Nam Văn. Thiên Ngân đáp mà không biết mình có nhớ rõ không? Bao nhiêu tuổi? Cô ngập ngừng rồi đoán đại cho chẳng. Dạ, 30 tuổi. Ngủ ở đâu? Dạ, Sài Gòn. Em nói luôn địa chỉ. Thiên Ngân nói đại địa chỉ cũ nhà mình. Cô y tá hiếu hoái ghi nhận lại. Xong rồi chuyển qua hỏi về cô. Còn em, tên tuổi và nơi cư trú. Thiên Ân khai một tràng về mình. Cô y tá ngẩn nhìn cô. Trung một địa chỉ à? Hai người là anh em sao? Bây giờ cô mới nhớ ra mình đã khai bậy. Cô ấp úng. Dạ không, là bạn thôi. Cô y tá hơi nhướng mày, Nhưng rồi gật gù cho qua. Cô thông báo với một giọng đều đều. Người bạn trai của em đã bị mất máu khá nhiều. Nhưng nhóm máu thích hợp với anh ta. Bệnh viện chỉ còn một ít. Chỉ sợ... ảnh nhóm máu gì hả chị? Thiên Ân ngắt lời. Máu ô. Thiên Ân nói ngay. Em cũng nhóm máu ô Người y tá nhìn cô Em nói vậy Ý là muốn cho máu à? Dạ Nhưng em cũng đang bị thương Hồi nãy bác sĩ nói Cũng nói em không sao Chỉ bị rách da trên trán chút thôi Em nghĩ rút ra một ít máu không có hề gì Cô y tá hơi ngần ngừ Để tôi hỏi qua ý kiến bác sĩ đã Em chờ ở đây đi Trong khi cô y tá vào phòng để trao đổi với bác sĩ Thiên ngân dựa vào lưng ghế chờ đợi với vẻ sốt ruột Cô chỉ mong sao mình có thể giúp một chút sức để người đàn ông tốt bụng tên Văn qua được chuyện này. chợt nhớ đến cái ví tiền của Văn mà khi nãy cô lấy từ túi quần anh và nhét vào túi sách của mình để phòng hờ đóng tiền thuốc men, viện phí. Thiên Hằng lấy nó ra xăm soi, chiếc ví màu nâu thật đẹp. Cô tò mò mở ra xem, ví không có bức ảnh nào, ngăn ngoài có vài tờ Mỹ Kim, một sắp tiền loại 50 ngàn, ngăn nhỏ còn lại đừng phải tấm thẻ tín dụng, vài thứ giấy tờ. Thiên Ấn lấy ra tấm chứng minh của anh bên cạnh cái hình quả nghiêm trang là một hàng chữ in. Cô lẩm bẩm theo Nguyễn Nam Văn, sinh ngày thường trú tại. Cô chắc lưỡi Chà, anh chỉ mới 28 thì ra khi nãy cô đã khai thêm cho anh 2 tuổi rồi. Theo như giấy tờ thì anh ở Thủ Đức trong ví không có tấm danh thiếp nào Thiên Ấn thừa người ra, không có danh thiếp làm sao cô gọi điện thoại báo tin cho người nhà anh biết đây. Đột nhiên như nhớ ra cô cốc vào đầu mình một cái kêu lên Trời, ngu quá Đúng là quẩn trí rồi, anh ta có địa chỉ mà. Sẵn điện thoại trên bàn mực, cô đánh bạo gọi nhờ. Cầm chứng minh của anh trên tay, cô gọi đến tổng đài nhờ dò số điện thoại theo địa chỉ của anh. Tổng đài thật hữu dụng, số điện thoại của nhà anh được cung cấp chỉ sau vài phút. Thiên ơn bấm số máy, chờ đợi tiếng chuông ở đầu dây bên kia đổ dài liên hồi. Cô nhìn đồng hồ, mình đánh thức người nhà anh để báo tin dữ vào lúc 4 giờ sáng đây. Cần phải nói nhẹ đi để người ta đừng quá quảng sợ mà téo xỉu mới được. Alo! Đã có người nhắc máy thì ơn nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Xin hỏi có phải nhà anh Văn không ạ? Một giọng nữ khàng khàng nhìn nhựa vang lên ở đầu dây bên kia. Ừ, đúng rồi, nhưng nó đi vắng rồi. Cô là ai? Sao lại gọi điện vào giờ này? thì ơn hơi ngập ngừng tìm lời. Dì ơi, con là bạn của anh Văn. Con đi chung với ảnh từ Đà Lạt về Sài Gòn. Nửa chừng thì bị tai nạn, anh Văn... cứ Cái gì? Cô cô nói cái gì? Thằng Văn, tai nạn. Giọng quảng hốt ở đầu dây bên kia, làm Thiên Ân cũng đâm sợ và cảm thấy như mình có lỗi. Cô cố nói cho rõ hơn. Xin lỗi gì dì. dì hãy bình tĩnh để nghe con nói. Nhưng cái gì mà? Xin dì hãy bình tĩnh lại, anh Văn bị nhẹ thôi mà, không sao đâu. Đầu dây bên kia có tiếng thở dồn, rồi giọng nói như run run cố trấn tĩnh Cô, cô nói lại đi. Tôi bình tĩnh rồi. Thiên ngân cố tìm lời. Tụi con trên đường về Sài Gòn thì bị tai nạn. Tai nạn nhẹ thôi. Thằng Văn bị làm sao? Người đàn bà hỏi ngay. Thiên ngân quyết định chỉ nói một phần thương thể của Nam Văn thôi. Anh Văn có bị chấn thương ở chân. Hiện thời đang được bác sĩ bó bột. Con muốn báo tin để gia đình. Giọng bên kia đã ngắt lời cô. Bệnh viện nào? Ở đâu? Vừa nghe Thiên ngân nói bệnh viện tỉnh. Người kia đã cuốn quýt đáp nhanh. Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay. Thiên Ân dạ nhỏ, ghét máy Cô đi trở lại và nhìn vào phòng cấp cứu Bác sĩ trực vẫn tất bật bên giường bệnh cho văn Cho thấy tình hình của anh vẫn còn khá nghiêm trọng Có tiếng gọi sau lưng Thiên Ân quay lại Cô y tá đã trở về bàn trực Bác sĩ đã chấp nhận Nhưng phải qua thử kiểm tra Xem em có đủ sức Và nhóm máu của em có thật sự thích hợp không đã Dạ được Cô y tá gật đầu Vậy em theo tôi Theo người y tá vào một phòng kiểm tra Cuối cùng, thì Ngân được phép bác sĩ cho phép hiến máu. Nằm dài trên giường cố giữ mình thư giãn để đẩy lui cơn sợ hãi với cái mùi ế te, nồng ngặt và những cây kim to. Cô nhớ đến tấm ảnh chụp ba cô cùng một số nhân viên trong công ty vào dịp hiến máu nhân đạo. vào đó, cô đã lòng kính tấm ảnh chụp ba cô nằm trong xe hiến máu lưu động treo lên ở phòng sách. Suốt ngày, nhìn ngắm mà hãnh diện vô cùng, cứ xem như ba mình là một anh hùng vậy. Giờ đây, cô cũng đang hiến máu. Máu của cô giúp một người bệnh trong cơn ngặt nghèo, nhưng là một người rất tốt mà cô đã mang ơn. Quyết định của Thiên Hân che miệng ngáp dài, văn vẫn chưa tỉnh lại. Ngắm gương mặt còn bị tím bầm của anh, mớ băng quấn trên đầu và chân thì bó bột nặng chịch. Cô lẩm bẩm, sao người bị nặng không phải là tôi, một người quá giang xe nhỉ? Như vậy tôi đỡ ái nấy hơn khi nhìn anh từ hôm qua đến giờ cứ thiêm thiếp thế này. Cô nói với anh mà như độc thoại. Tối qua tôi đã báo cho người nhà anh biết rồi, có lẽ họ cũng đang trên đường đến, ráng tỉnh lại đi anh Văn trước khi họ đến. Bác sĩ nói anh tỉnh lại thì không sao cả mà, anh không tỉnh, tôi không biết phải ăn nói làm sao với người nhà của anh đây. Cỏ Tiển Trần bước rộm rịp ngoài hành lang, Thiến Ân nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng rồi, cánh cửa chợt mở, làm cô đứng dậy ngạc nhiên, một tấp người mặc áo choàng trắng bước vào, vẻ lớn tuổi có lẽ là bác sĩ. Còn những thanh niên trẻ đi theo như sinh viên thực tập. Cô y tá cầm sắp bệnh án bảo cô, đến giờ khám thường nhật, em ra ngoài đợi một chút. Ngoài hành lang, Thiên ngân cứ băng khoăn đi tới đi lui, cứ hy vọng kết quả khám của Văn khả quan hơn. Có mấy người lạ đang đi lại, hai người đàn bà và một người đàn ông đứng tuổi. Họ nhìn bảng số phòng đính ở cánh cửa, rồi trước mặt, rồi nhìn qua cô. Người đàn bà mập mạp có gương mặt hiền hậu lên tiếng hỏi cô: "Đây là phòng chăm sóc đặc biệt số 3 phải không cháu?" Dạ. Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở, vị bác sĩ và nhóm sinh viên thực tập đã trở ra. Cô vội chạy lại: "Thưa bác sĩ." Vị bác sĩ có bảng tên là Phạm Mạnh ngẩng lên nói: "Tình hình tạm ổn định rồi, rất tốt. Nhưng sao ảnh vẫn chưa tỉnh?" Cô băn khoăn hỏi: "Đừng lo, tôi chờ." Vị bác sĩ nhìn qua vai cô. Và nhướng mài ngạc nhiên với một ai đó, ông kêu lên. Ủa, thỉnh phải không? Thiên ngân quay lại. Người đàn ông trong top 3 người khi nãy, mỉm cười tiến lại bắt tay vì bác sĩ Mạnh. Không ngờ anh vẫn còn nhận ra tôi. Bác sĩ cười. Quên sao được, mười mấy năm không gặp anh. Nhưng anh đâu đổi khác mấy? Sao hôm nay lại ghé xuống đây vậy? Thiên ngân sốt ruột chen vào. Thưa bác sĩ, anh bạn cháu. Bác sĩ Mạnh như sực tỉnh, ông cười bảo bạn. Đợi tôi một chút nhé. Bác sĩ Mạnh chưa kịp nói tiếp, thì Thiên ngân Với Thiên ngân thì người đàn ông kia lại xen vào. Tôi cũng muốn biết tình hình người bệnh nằm trong đó nữa. Anh cho tôi nghe với. Ông bác sĩ ngạc nhiên. Là bệnh nhân của anh à? Nếu nó tên là Nguyễn Nam Văn, thì là con của tôi. Người đàn ông tinh Thịnh đáp. Con anh? Giọng bác sĩ còn ngạc nhiên hơn. Ông Thịnh giải thích vắn tắt Là con riêng của vợ tôi. Người đàn ông sang trọng lại hắn giọng hỏi. "Để cô sao không bác sĩ?" Bác sĩ Mạnh quay lại nhìn Thiên Ân, cô vội gật đầu. "Ảnh tên Âm Văn, đúng rồi ạ. Cháu đã gọi điện cho người nhà của ảnh, chắc chỉ là bạn thôi." Về bác sĩ gật đầu hiểu ra, ông bảo nhóm sinh viên thực tập đợi ông ở cuối hành lang và gọi cô y tá đưa bệnh án cho ông Thịnh xem. Ông nói ngắn gọn: "Tôi mới vừa khám lại, tình hình tương đối ổn định, chân phải bị gãy đã bó bột rồi, chấn thương vùng đầu mất nhiều máu khiến chúng tôi lo ngại." Nhưng chụp x quang thì không có gì nghiêm trọng. Hồi tối nhờ cô bé này tiếp máu nên sáng nay khá hơn rồi. Chúng tôi có vào thăm nó có được không? Người đàn bà đứng sau nôn nóng hỏi. Bác sĩ Mạnh gật. Được, nhưng đừng quá đông, cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Ông Thịnh lướt mắt ra qua phần ghi trên bệnh án, rồi ngẩng lên nhìn người đàn bà sang trọng đứng bên cạnh. Được cái gật đầu của bà, ông nói với bác sĩ Mạnh. Chúng tôi muốn đưa nó về Sài Gòn. Bác sĩ Mạnh gật đầu. Được chứ? anh chuyên khoa càng có điều kiện chăm sóc tốt hơn vậy anh cùng người nhà chờ tôi một chút tôi sẽ cho người làm thủ tục chuyển viện cảm ơn anh bác sĩ mạnh vỗ vai ông thịnh cười có gì đâu mình là bạn bè cũ mà thế là chỉ chừng hai phút sau thiên ngân đã cùng họ về thành phố cô và bà liên người đồng bà mập mạp tự giới thiệu là cô ruột của văn ngồi cạnh chiếc băng ca nằm chiếc pho do ông thịnh cầm lái chạy trước chiếc xe bệnh viện <cười> cháu là bạn gái của Nam Văn ạ," bà Liên lên tiếng. Thi Ngân đỏ mặt rụt rè, "Dạ không, cháu chỉ là bạn mới quen thôi." Nghi y tá bằng trực nói là nhờ lái, cháu lái chiếc xe đưa nó vào bệnh viện kịp thời, đã vậy còn tiếp máu cho nó nữa. Thi Ngân ngượng ngùng cúi đầu, đã nghe được giọng bà, cô đoán bà là người mà mình đã làm rộn vào lúc 4 giờ sáng. "Xin lỗi cô, cháu đã gọi sớm quá." cháu sợ người nhà quá lo lắng nên không dám nói thật về tình hình của anh Văn. Bà Liên lắc đầu. Cô cảm ơn cháu còn không hết. Cháu gọi điện báo tin thì gia đình mới biết được chứ. Cháu có đánh thức cả nhà dậy không? Không đâu, chỉ có cô thôi. Bà kể lễ. Cô không dám cho nội thằng Văn biết sợ ông quá lo lắng, nhắn chú ba nó cũng không được nên cuối cùng mới gọi cho chị Trinh. Dù gì thì ông Thịnh cũng là bác sĩ, họ biết cách để giúp đưa nó về nhà. Thiền ngân chợt tò mò về người đàn bà sang trọng nhưng có vẻ cách biệt kia. Chú Thịnh là dựng của anh Văn phải không dì? Còn dì Trinh là mẹ của ảnh. Bà Liên nhìn cô, "Đúng rồi, chắc Văn nó cũng kể cho con nghe sơ sơ về chuyện nhà." Cô đỏ mặt ấp úng, "Dạ, cũng có chút chút." Bà Liên nhìn gương mặt vẫn nhắm nghiền của Văn mà thở dài. "Thật ra, nếu không cấp bách quá, cô cũng không gọi cho chị Trinh làm chi." Nhất là không biết làm cản trở chuyến du lịch Ngày mai của họ Bà lắc đầu Văn nó tỉnh dậy Biết chuyện này thể nào cũng trách cô cho xem Thiên ơn ngồi im Không dám nói gì Cô đang tự trách mình nhiều chuyện quá Để bây giờ vô tình biết thêm một mảng Chuyện nội bộ không thuận thảo của nhà người ta rồi còn gì Văn mà tỉnh lại Người ta Người anh ta nổi giận trách móc Không phải là bà cô hiền hậu dễ tính của anh Mà chính là cô thì thật quê mặt Bà Liên vẫn giỏi mắt, nhìn chiếc băng ca mà chép miệng. Không hiểu sao trời tối mà văng nó lại lái xe về. Mai mà đã qua mấy cái đèo, chứ nếu không thì xe lăn luôn xuống vực rồi. Thiên Ngân ngập ngừng. Chắc tại cháu, lúc đầu cháu ngồi trò chuyện nên không sao, đến chừng qua bảo lộc, cháu mệt quá nên ngủ quên. Có lẽ vì vậy mà... Bà Liên khoát tay. Đâu phải lỗi cháu, đừng tự trách mình như vậy. Cháu cũng đã làm hết sức rồi, hồi nãy bác sĩ có nói đó nó không sao, cô liếc nhìn anh, nhưng sao ảnh vẫn chưa tỉnh lại hả cô? bà liên lắc đầu, cô cũng không biết để về bệnh viện chợ rẫy kiểm tra lại sao? ông thịnh làm trong đó sẽ kiểm tra lại tổng quát cho nó lần nữa, thì ngần yên lòng, cô ngẫm nghĩ dây lát rồi chợt kêu lên, chết rồi, chót quên mất chiếc xe của anh văn cháu đã để quên ở bệnh viện rồi. bà liên mỉm cười, không sao đâu, khi nãy ông thịnh có nhờ bạn bè ở bệnh viện đó. Giữ dùm chiếc xe Vài bữa nữa mình cho người lên đem về Thiên ân thở phào Được một lúc bà Liên tò mò hỏi Hôm trước Văn có nhắc với cô là Với với cô là cháu sống tự lập ở thành phố Thiên ân ngơ ngác mất vài giây Cuối cùng cô hiểu ra Người cô của Văn đã làm lẫn mình Với một cô bạn gái nào đó của anh Cô vội hắn giọng Cô ơi thật ra cháu với anh Văn Chỉ mới quen biết đây thôi Bà Liên cười Cô có nghe nó nhắc qua Dù mới quen biết, nhưng đó đã quyết định đưa cháu về ra mắt người nhà, thì cô biết tình cảm giữa hai đứa cũng đã tiến triển tốt rồi. Cứ tưởng sinh nhật nội tuần sau, thì cô mới gặp mặt. Không ngờ hôm nay đã biết cháu rồi. Thiên Ấn phát quản. Nhưng cháu, bà Liên hiểu lầm về vẻ hốt quản của cô. Bà khoát tay. Cháu đừng ngại. Thật ra, vào thời đại này, chỉ cần hai đứa yêu đương nhau là được rồi. Cô không phải là người cổ hủ quá đâu. Thiên Ấn không hiểu lời bà Liên. Còn bà thì cứ lướt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô mà mỉm cười Khi nãy nhìn thoáng qua nét mặt bà chị dâu Bà biết chị ấy có ác cảm với Thiên Ân Việc Văn đi Đà Lạt công tác Còn rủ theo cô bạn gái Có lẽ làm chị ấy khó chịu Còn bà, bao lâu nay bà cứ mong muốn Đứa cháu trai tội nghiệp của mình Sớm có gia đình Vì thế nếu nó đã tìm được một người như ý Sao bà khắc khe những chuyện nhỏ nhặt mà làm gì Nam Văn nó vẫn chưa tỉnh Vậy cháu có thể xin nghỉ phép vài ngày, vài hôm để giúp cô một tay chăm sóc nó được không? Bà Liên hỏi. Thiên Ấn nhìn bà, cô ngập ngừng rồi gật đầu. Dạ được ạ. Bà Liên tươi ngay nét mặt. Có vậy chứ, thằng cháu trai của bà đã lớn, nhưng bao năm rồi chưa hề đưa về nhà giới thiệu một cô bạn gái nào. Bà hy vọng đây là cô bạn gái cuối cùng của nó. Bà nắm nhẹ lấy tay cô. Cháu đừng ngại, đã là bạn gái của nó thì cũng như người nhà, cô sẽ ủng hộ cháu. Thiên Ấn lúng túng dạ nhỏ, lơ mơ với lời hứa hẹn ủng hộ gì đó của bà. Cô nhìn thân hình bất động của Nam Văn mà phân trần với anh trong trầm lặng. Tôi chỉ muốn theo dõi tình hình sức khỏe của anh thôi. Chỉ tại tôi không biết phải giải thích với người nhà của anh như thế nào, với sự có mặt của mình trong chuyến đi đó. Khi nào anh tỉnh lại, mọi việc trở nên rõ ràng. Tôi sẽ không dám làm phiền nữa đâu. Anh đừng giận nhé. Chiếc xe đã vào thành phố. Tiếng còi xe ồn ào, quen thuộc quá. Văn nằm yên trên băng ca với gương mặt vẫn chìm trong hôn mê như không hề biết đến mình vừa có thêm một cô bạn gái mới, một cô bạn gái bất đắc dĩ. Sau một ngày nằm ở bệnh viện thành phố, Văn đã tỉnh lại, nhưng anh lại kêu nhức đầu và lơ ngơ không nhận ra được ai trong số những người thân quanh mình. Ông Thịnh đã gọi người chích mũi thuốc giảm đau cho anh rồi gọi mọi người ra hành lang. Bà Trinh nghiêm giọng: Văn nói làm sao về anh? Ông Thịnh ngập ngừng. Nó chỉ mới tỉnh lại thôi Có lẽ ký ức vẫn còn mơ hồ Nhưng em là mẹ ruột của nó Vậy mà nó vẫn nhăn nhó không nhận ra Ông Thịnh lúng túng giải thích Theo như bản năng chụp x quang Thì không có gì quan trọng Nhưng trước tình hình này Thì anh nghĩ có lẽ do chấn thương mạnh Ảnh hưởng đến vùng não bộ Lưu giữ ký thức tạm thời Nó mới không nhớ rõ về mọi việc Bà Liên thở dài lo lắng Vậy mình phải làm sao đây Chắc phải nói cho ba biết chuyện này Bà Trinh cau mày, lặng im, ông Thịnh đang ngủ. Đừng quá lo lắng, tôi nghĩ nó sẽ sớm bình thường lại mà." Giọng bà Liên như vừa được nhóm tia hy vọng, "Về chừng nào nó có thể bình thường trở lại? Tôi không thể nói chính xác, tùy theo sức đề kháng của nó thôi." Lẽ giờ vẫn đứng cạnh lắng nghe, tiếng ngân sợ sệt, "Nếu vật áo ông hỏi, ảnh có bị quên hết mọi chuyện không hả chú?" Ông Thịnh trấn an, "Không đâu, cháu đừng quá lo sợ." Văn chỉ bị va chạm mạnh vùng đầu nên ảnh hưởng một chút thôi. Tôi đã từng gặp nhiều ca tương tự, qua một thời gian sẽ trở lại bình thường, trí nhớ sẽ dần hồi phục. Vậy nó chắc chắn sẽ không sao?" Bà Liên hỏi lại lần nữa. Ông Thịnh gật, "Ừ, không sao đâu, Văn nó cũng khỏe mạnh mà, tôi nghĩ sẽ mau chóng bình thục phục thôi. Trong trường hợp trở về cuộc sống thường ngày quen thuộc thì sẽ dễ dàng gợi lại ký ức hơn." Bà Liên vội nói Vậy mình đưa nó về nhà có được không? Ông Thịnh gật đầu. Tốt nhất là lưu lại đây thêm một ngày để theo dõi kỹ tình hình. Ngày mai tôi sẽ lo thủ tục để chị đưa nó về nhà. Điều cần thiết bây giờ là về nhà rồi và chăm sóc cho nó mau hồi phục ký ức lẫn sức khỏe lại thôi. Khi liếc qua gương mặt kính như bưng của vợ, ông Thịnh nói tiếp. Tôi sẽ giới thiệu một bác sĩ trong ngành để vài ngày ghé qua theo dõi tình hình. Bà Liên gật đầu. Cảm ơn anh. Thiên Ân quay về cửa phòng và nhìn vào, sau mũi thuốc Văn lại thêm tiếp ngủ, bàn tán dặn dò mất một lúc, rồi ông Thịnh và bà vợ ra về. Còn lại một mình, bà Liên bước đến cạnh Thiên Ân và cũng nhìn vào phòng, bà lẩm bẩm. Chiều nay, về cô phải nói thật với nội thằng Văn biết thôi. Thiên Ân ngẩn lên kịp, thấy giọt nước mắt trên gương mặt bà khi bà méo máu. Cô chỉ sợ nó cứ quên mất mọi việc, không còn nhớ gì, không còn nhớ đến ai nữa. Thì biết làm sao đây thiên ân Cô rụt rè Nắm lấy tay bà Tình cảm bà dành cho Văn Làm cô cũng nghiện ngào Cô đưa bà lại ghế ngồi Và thầm thì an ủi Cô đừng quá lo Anh Văn nhất định sẽ khỏe lại mà Mình cố gắng chăm sóc cho ảnh Cháu tin là ảnh sẽ khỏe lại Cháu giúp cô chăm sóc nó nhé Dạ Cô nói mà không biết lời nói của mình Có được như ý không Nhưng tiếng sụt sịt của bà Liên Dường như có nhẹ đi buổi chiều trong bệnh viện thật buồn ánh nắng ánh nắng tắt dần hướng tây làm không gian như nhún màu u ám mở cửa một căn phòng dành sẵn cho khách trên lầu bà liên cười đôn hậu cháu cứ lưu lại đây một vài tuần đừng ngại gì cả ngoài vợ chồng chú lương làm việc nhà chỉ có nội có cô và nam văn thôi rất ít người cô nhìn bà cảm kích cháu cảm ơn cô bà liên cười cháu chịu ở lại là cô vui rồi Cô cháu hy vọng sẽ giúp đỡ cô nhiều trong việc chăm sóc cho Nam Văn. Trước khi rời căn phòng, bà Liên còn ân cần bảo: "Phòng tắm ở cuối dãy, cháu rửa mặt và nghỉ ngơi một chút đi nhé." Cô dạ nhỏ, đặt túi hành lý nhỏ nhoi của mình xuống chân, thiêng ngân ngồi thừ trên giường, nhìn quanh căn phòng có màu vàng dịu mắt. Vậy là cô đã về đây theo lời nai nỉ mời mọc của bà Liên, cô không biết mình quyết định như vậy có đúng không. Đầu tiên cô nán lại từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, chỉ vì muốn chắc chắn là văn khỏe lại để khỏi lo lắng ấy nấy mà thôi. Bây giờ thì lại đến nhà anh, vì muốn có chỗ ở tạm để ẩn thân, hay vẫn vì lo cho bệnh tình của anh. Câu hỏi ấy chính cô cũng không trả lời được, có lẽ cả hai lý do đều đúng. Tình trạng sức khỏe của văn tuy khá hơn, nhưng anh vẫn như chưa hồi phục lại được tí nhớ, ngay cả khi ông bằng nội của anh vào thăm, Cũng vẫn đối diện với ánh mắt lạ lẫm cố hữu của anh. Gia đình của anh cứ buồn rầu, nhưng không ai trách cứ và thắc mắc về sự có mặt của cô trên chuyến đi tai nạn đó. Duy chỉ có bà Trinh. Lần đầu gặp mặt, bà đã lờ đi, không đếm sỉa gì đến cô. Và rồi bệnh tình của Văn hiện tại làm bà khó chịu ra mặt với cô. Như một cách nhận trách nhiệm của mình, cô lặng lẽ nán lại bên giường bệnh với anh suốt thời gian qua. Tử Nguyễn chăm sóc anh mà không dám tránh thái độ đầy thành kiến ấy của bà. Đến bên khung cửa sổ nhìn ra mảnh sân sau, Thi Ngân đưa mắt nhìn những luống hoa nở thắm bên dưới, lòng vẫn vơ nhớ lại lúc bà Liên đưa cô ra trước mặt Nam Văn, sao người mẹ ruột và cả người cô ruột mà anh ngờ ngỡ không biết, cô không nghĩ anh có thể nhận ra được mình là ai nhưng vẫn nuôi tí hy vọng mỏng manh là mình sẽ bị lật mặt. Như vậy, vậy mà khi bà Liên đưa cô ra trước mặt anh và hỏi Con có nhớ ai đây không Văn? Cô hồi hộp quá chừng, vừa hồi hộp vừa sợ. Thử nhớ lại xem, người này là ai? Con nhận ra không? Bà Liên lặp lại. Đôi mày của Văn lúc ấy, trao lại như cố nhớ, nhưng cuối cùng anh đành dò dẫm hỏi lại bà. Là em gái của con à? thì Ấn ngớ ra. Còn bà Liên thì thở dài thất vọng. Em gái cái gì? Bạn gái của con mà con cũng quên sao? Câu nói của bà Liên làm cô lúc đó ngượng nghịu, và có cảm giác như mình là một kẻ dối trá. Bạn gái, anh lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên, "Phải rồi, thiên ân là cô bạn bạn gái cùng con trong chuyến công tác lên Đà Lạt đó, con không nhớ ra sao?" Văn đã nhìn chằm chằm vào cô thật lâu, nhưng rồi anh lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không nhớ." Anh đã không nhớ ra cô là ai cũng đúng thôi. Cô có phải là bạn gái anh đâu, gặp mặt chỉ có một lần, không có ấn tượng gì đặc biệt. Thì làm sao anh nhớ ra được? Còn cô lúc ấy đứng trước anh, chịu đựng ánh nhìn tò mò, dò xét của anh. Cô nghe câu nói, anh nói mà không biết mình nên vui hay buồn. Trong thâm tâm, cô chỉ mong anh nhận ra được cô chẳng phải là người bạn gái nào, mà chỉ là một đứa con gái lang thang tình cờ quá giang xe mà thôi. Như vậy tốt cho hơn cho cả cô và anh. Nhưng anh vẫn im lặng với cái nhìn ngờ ngỡ và xa lạ. Nắng làm cô bắt đầu thấy chói mắt, Thiên Ân quay trở về phòng, cầm cái túi sách nhẹ tên của mình lên và cô chắc lưỡi thở dài. Dù không muốn chút nào cái chuyện như lừa dối này, nhưng thôi thì cứ ở tạm đây, giúp bà Liên chăm sóc Văn vài hôm. Nếu bệnh tình anh khả quan hơn, thì cô cũng có thể ra đi mà không ấy nấy điều gì. Văn là một người tốt, cô mong mỏi rằng anh sẽ mau chóng khỏe lại, mau chóng hồi phục trí nhớ như xưa, Ánh nắng đã chói gắt hơn sau khung cửa sổ. <cười> Thiên Hân đến trước cửa phòng văn, cô đang định gõ nhẹ xin vào thì có tiếng bà Liên vọng ra. Khi con bị tai nạn, chính Thiên Hân đã chạy tìm bệnh viện cấp cứu cho con đó, đã vậy còn tiếp máu cho con nữa. Sưa nay con chưa dấn về ra mắt cô bạn gái nào của mình, nhưng lần này cô nghĩ con đã chọn đúng người rồi. Lắc đầu cố nén nụ cười thẹn, cô gõ nhẹ nhẹ lên cánh cửa, bà Liên ra mở. Vừa thấy cô với khay thuốc trên tay, lại còn cái trứng gà còn ngâm trong nước sôi. Bà đã cười. À, đến giờ uống thuốc hả cháu? Trứng gà cũng chín rồi à? Dạ. Né người cho cô mang khay thuốc đi qua. Bà nói. Cháu lăn trứng cho văn dùm cô được không? Cô vừa nhớ ra là chưa pha trà cho ông nữa. Thiên ân dạ nhỏ. Bà Liên đã rời đi. Cô đến bên giường bệnh. Vớt quả trứng gà còn nóng, bọc trong mảnh khăn nhỏ đưa cho văn. Ngồi dựa vào đầu giường, quan sát cô từ đầu, anh không cầm mà ngạc nhiên hỏi. Cái gì vậy? Thì là trứng gà, còn nóng lắm đó, anh cầm đi, để tôi tìm cho anh cái kiến nhỏ. Để làm gì? Thì để anh lăn cho tan mất vết bầm trên mặt đi. Văn nhăn mặt, bài trò gì vậy? Tôi không lăn đâu. Đến phiên Thiên An ngạc nhiên, không lăn đâu có được. Mặt anh còn bầm tím mấy chỗ kia kìa, nhất là cái chỗ ngay mí mắt, làm con mắt của anh thấy cũng đỏ thấy ghê. Ăn nhầm gì? Văn vẫn cạt đi Còn nhìn thấy là được rồi Vài bữa nữa nó cũng tan dần Thiên Ấn cãi Sao lại không ăn nhầm? Cô Liên dặn dì Lương nấu từ nãy rồi Cô nói anh phải lăn mấy ngày Cho hết chỗ tụ máu Nhất là chỗ gần mắt Mấy chỗ bầm trên mặt anh có đến cả tháng mới hết đó Văn sẵn giọng ngắt lời Đã nói tôi không lăn rồi mà Cái đầu còn chưa bình thường lại được Lo gì đến mặt mũi Thấy anh trở nên cáo gắt Thiên Ấn ấm ức nhưng cũng phải xiêu xuống Cô đưa cho anh ly nước lọc và mấy viên thuốc rồi lào bầu. Không là hộp gà thì thôi. Anh làm gì dữ vậy? Tôi đâu định ép anh đâu. Văn cầm lấy ly nước và mở thuốc. Đợi anh uống xong, cô định mang khay ra thì anh chợt lên tiếng. Khoan đã. Cô ngạc nhiên quay lại. Anh nhìn thẳng vào cô. Giọng dịu lại. Tôi... tôi muốn nói chuyện với em. Chuyện gì? Cô thận trọng hỏi. Thì em ngồi xuống đi đã. Để khay nước lên bàn cô kéo ghế khép nếp ngồi cạnh giường qua giọng nói của anh cô có cảm tưởng anh đã sẵn sàng để nghe cô giải thích và kể rõ mọi chuyện văn nhìn cô một thoáng rồi hắn giọng vết thương của em đã đỡ chưa thiên ân sờ lên miếng băng trên trán mình cũng đỡ rồi cảm ơn anh văn im lặng như đắn đo một lúc rồi hắn giọng em tên là thiên ân à cô gật anh nhìn cô dò xét em em bao nhiêu tuổi Lờ mờ hiểu được ánh mắt hoài nghi của cô, của anh. Cô thở ra. 18. 18 tuổi? Thật chứ? Thiên Ngân miễn cưỡng gật đầu. Tôi dối anh làm gì? Nếu anh muốn biết chính xác thì 18 tuổi, 2 tháng chẳng, không có lẻ ngày nào đâu. Không quan tâm đến câu trả lời hơi chua ngoa của cô. Anh chăm chú nhìn cô rồi chợt hỏi. Em biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không? Hơi ngớ ra với câu hỏi vô duy ngẩy, cô mái móc đáp. Biết chứ, giấy tờ của anh ghi anh 28 tuổi Văn không hỏi nữa mà chỉ cười cái cười chế dịu của anh làm cô càng khó hiểu hơn Văn nhếch môi có gì đâu tôi đang khâm phục con người của tôi trước đây có thể quen biết và yêu thương một cô gái cô gái quá trẻ thua mình đến 10 tuổi mai mà em đã qua được tuổi 18 2 tháng rồi nếu không có lẽ tôi còn phải lo cuốn lên vì mình đã dám rủ rê một con bé tuổi vị thành niên đi du hí đến mấy ngày ở Đà Lạt Thiên ngân sửng người kêu lên Ê, xin dừng nghe những câu hỏi mỉa mai lãng xẹt của anh Anh đang nói lung tung gì vậy? Sao anh xúc phạm tôi? Mắt vẫn chăm chú quan sát cô Văn và nhúng vài Tôi chỉ đang nói sự thật Em không biết tôi ngỡ ngàng như thế nào khi mọi người đưa cô gái trẻ măng đến giới thiệu là bạn gái của mình Thiên ngân bối rối kêu lên Nhưng ai là bạn gái của anh hồi nào? Tôi còn nhỏ như vậy Làm sao là bạn gái của anh được? Câu nói của cô không làm văn bất ngờ Anh nhiều mắt Giọng hòa quảng hơn, em nói không phải à? Mọi người nói cho tôi nghe rằng em là bạn gái của tôi mà. Nhưng thực ra không phải như vậy, là họ tưởng vậy thôi. Nét mặt văn trở nên nghiêm túc. Vậy là sao? Cô ngập ngừng giải thích, tôi hôm trước vì nhà anh đông người quá mà ai cũng cứ đinh ninh rằng tôi là bạn gái của anh, nên khi họ đẩy tôi ra để anh nhận diện, tôi không tiện phân trần. Tại họ tưởng vậy thôi, chứ không phải tôi mạo nhận đâu. Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gạt ai. Tràng phân bù của cô làm văn sốt ruột. Em nói gì vậy? Tôi chưa hiểu rõ. Vậy thật ra em là gì của tôi? Không là gì hết. Không là gì? Văn cao mày Ừ, không dây mơ rễ má gì hết. Thật ra thì chỉ mới quen biết anh. Anh nhìn cô như không hiểu. Nhưng tại sao người ta lại cho rằng em là bạn gái của tôi? Cô chắc lưỡi thì tại họ tưởng vậy thôi cũng vì hôm đó tôi đi chung xe với anh vầng thắc mắc nhưng nghe nói tôi lên Đà Lạt mấy ngày đêm mà sao em lại có thể ở chung với tôi được nếu em không là bạn gái của tôi thì ngần trợn mắt giơ ngón tay lên xin đính chính tôi đâu có theo anh lên Đà Lạt đâu tôi chỉ gặp anh trên đó và về cùng một chuyến xe thôi vầng nhíu mày vậy là sao tôi hẹn em trên đó à thì ngần sùa tay đâu phải vậy ai quen biết mà hẹn hò gì với anh Tại vì tôi quá giang xe anh ở đèo thôi mà." Vàng nhăn mặt ngắt lời, "Em càng thanh minh càng làm tôi khó hiểu quá." Cô phủi nói, "Không có gì khó hiểu hết, tôi nói đơn giản thế này nhé, thật ra tôi và anh chỉ mới quen biết nhau thôi. Tôi quá giang xe anh về Sài Gòn, dọc đường thì có lẽ anh mệt quá nên gây ra tai nạn. Tôi thấy vậy nên Vàng ngắt lời, "nên đưa tôi đến bệnh viện, tiếp máu cho tôi, gọi điện về nhà tôi báo tin." Những chuyện đó tôi đã được nghe mấy ngày nay rồi. Anh lắc đầu. thú thật mà nói mấy hôm trước. Nghe nói em là bạn gái của tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên vì khó tin mình lại có được một cô bạn gái trẻ như thế. Nhưng bây giờ khi em đính chính là không phải thì tôi thấy lời em có cái gì đó vô lý quá. Thiên Ấn tròn mắt. Cái gì mà vô lý? Tôi nói sự thật mà. Văn nhìn cô chăm chú. Em nói em không phải là bạn gái của tôi. Đúng rồi, không phải. Tôi chỉ là người tình cờ quá gian xe anh thôi. Cô chép miệng miệng lẩm bẩm. Tôi không ngờ số mình lại như thế. Vận mệnh xui quá. Quá gian xe cũng lây người ta xui luôn. Không để để ý đến lời lẩm bẩm tiếng được tiếng mất của cô, văng tựa lưng vào đầu giường tư lự. Em nói em quá gian xe tôi. Tôi chưa quen biết em. Lại cho em quá gian xe sao? Thiên ân gại óc, diễn giải một cách lộn xộn. À, thật ra tôi với anh không hẳn là chưa quen biết Thật ra tối hôm đó ở bầu hồ Xuân Hương Tôi và anh có gặp nhau rồi Nên khi tôi vẫy tay xin quá giang ở trên đèo Anh đã, anh dựa tay lên ngăn lời cô Khoan khoan, em nói cái gì mà lung tung vậy Làm ơn nói rõ ràng một chút Xin nhớ rằng tôi còn đang mơ hồ lắm với ký ức của mình Sao lại gặp nhau rồi Vậy tôi với em quen hay là không quen Thiên ân nhìn anh rồi đành thở hắt ra Thôi được, muốn vắng tắt mà không xong, chắc tôi phải kể thật từ đầu đến cuối cho anh nghe vậy. Thế rồi, cô đem mọi chuyện từ lúc cô lang thang ở bờ hồ Xuân Hương lạnh cống và buồn rầu ra sao. Anh cho cô điếu thuốc, nhưng lấy lại và đổi bằng lời mời uống cà phê như thế nào, đến chuyện cô suýt bị chết cống trên đèo, đứng vẫy tay xin nhờ đi xe suốt, tiếng đồng hồ trong gió mưa, cuối cùng là gặp anh, rồi xe đi nửa đường gặp tai nạn, vân vân Khi đã kể xong cô kết luận, là vậy đó, bây giờ anh hiểu ra chưa? Văn ngồi yên trên giường, lắng nghe lời cô, tráng nhăn lại như cố dung nạp tất cả những thông tin đó vào đầu, cuối cùng anh ngẩng lên. Em đang nói thật đó à? Thiên Ngân trợn mắt, sao lại không thật được? Anh không nhớ thôi, còn tôi nhớ rất rõ mà. Văn ngẩm nghĩ, rồi lắc đầu. Tôi không biết, nhưng thấy câu chuyện em kể sao kỳ lạ quá. Có gì đâu mà kỳ lạ Anh nếu mày phân tích, em bảo chỉ quen biết tôi vỏn vẹn có hai lần, nhưng tại sao là biết quá rõ về tôi như vậy? Em biết số điện thoại của gia đình tôi, em biết về những mối quan hệ của gia đình tôi, em biết tôi có đứa em gái tên Thúy Vũ, trong khi tôi thì chẳng biết mình có anh em nào trên đời. Ngay cả khi mọi người giới thiệu nó với tôi, tôi cũng chẳng biết. Có phải thế không? Thiên ơn trề môi tại anh bị tai nạn lạc mất tí nhớ đó thôi. Những mối quan hệ ở nhà anh thì chính anh vui miệng kể cho tôi nghe mà. Còn số điện thoại anh thì nhà anh thì anh nhờ tôi, tôi cô gái gầy ớt, ngượng ngệu với ánh mắt chờ đợi của anh rồi cô dằn chắc lưỡi nói một tràng. Nói quịt tẹt ra luôn cũng được. Xin lỗi là tôi có lục ví của anh mà khi làm thủ tục nhập viện thấy địa chỉ của anh ghi trên giấy tờ, tôi gọi điện hỏi tổng đài Nên ra được cái số điện thoại nhà anh. Vậy sao? Văn nhìn cô, thì Ân hơi ngượng nghịu. Thì là vậy thật mà, cái ví của anh tôi còn giữ, nhưng để trên lầu rồi. Tôi cũng định để rõ ràng rồi trả lại cho anh. Thật ra tại tôi không có nhiều tiền để đóng tiền thuốc men, nên tôi mới mở ví anh xài đỡ. Văn im lặng, ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi. Vậy tại sao khi cô Liên hỏi, em cũng biết tôi lên Đà Lạt để thương lượng mua bán cái gì? Cái, cái sở trà nào đó. Thì cái vụ đó là anh nói cho tôi nghe mà. Văn nhìn cô hoài nghi. Cũng lại là tôi nói cho em nghe. Đúng rồi. Văn nhìn cô chầm chầm. Cái nhìn của anh làm cô không thoải mái. Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy? Anh nói thẳng. Tôi đang nghi ngờ câu chuyện của em đây. Không biết trong đó có bao nhiêu phần trăm là thật. Hay tất cả đều không là thật. thì ngần ngớ ra. Anh nói vậy là sao? Anh hắng giọng. Hãy thử nghĩ xem, em kể Đêm trước đó, tôi lang thang ở bờ hồ Xuân Hương Gặp một cô gái lạ hoắc nào đó là em Hỏi xin tôi điếu thuốc Phải rồi Tạm chấp nhận Nhưng rồi tôi lại không cho thuốc Mà lại rủ em đi uống cà phê Giọng của Văn có vẻ gì đó Khiến cô phải tặng hẳn, đính chính Không phải, anh có cho thuốc chứ Nhưng sau đó lấy lại Văn cao mày Gì kỳ vậy, cho rồi, sao còn lấy lại Thiên ngân kêu lên Ai mà biết đâu Anh muốn lấy lại là lấy lại chứ, lúc đó tôi cũng hỏi anh, làm gì vậy là có ý gì? Rồi tôi trả lời ra sao? thì ơn nhăn mặt cố nhớ, để coi... Ờ, anh nói tại anh thấy tôi ho sụt sụt, chứng tỏ tôi không biết hút, nên lấy lại điếu thuốc. Tại vì vậy mà tôi đòi lại điếu thuốc à? Không phải là đòi, mà anh giật lại, lúc đó tôi đang ho, anh giật lại như vậy nè, nhanh quá nên tôi níu không kịp. thì ơn vừa nói vừa diễn tả, vằn vì cười. Giật lại, ai lại làm kỳ vậy? thì Ân trợn mắt, tôi nói thật mà. Văn phải tay cho qua. Thôi được, cứ cho là tôi dở hơi, đã cho người ta điếu thuốc rồi mà còn giật lại cho được. Nói qua chuyện cà phê, không cho cô hút thuốc, tôi lại rủ cô vào quán cà phê à. thì ngần cãi, không phải rủ mà là mời, anh mời tôi đàng hoàng. Văn gật gật, ừ thì mời, rồi sau đó... Thì ngồi uống nước thôi Anh uống cà phê Tôi uống sữa Nếu anh muốn nói rõ hơn Thì tôi uống đến 2 ly sữa Uống cà phê xong Tôi còn đi đâu nữa Văn hỏi tới thì An trợn mắt Ai mà biết anh đi đâu Tôi uống hết 2 ly sữa nóng Thấy anh cứ ngồi hoài Với ly cà phê nguội ngắt Nên tôi chào anh Và ra về trước Và tối hôm sau Tôi mới gặp anh trên đèo Văn gật cụ Ừ Em nói là tối hôm sau Em quá giang xe tôi Ngay trên đèo Đúng rồi Anh im lặng, nghĩ ngợi, dây lát rồi chợt hỏi. Tại sao tôi lại về Sài Gòn vào một đêm mưa gió như vậy? Thiên Ấn kêu lên bực dọc. Ai mà biết đâu? Trên xe anh cho tôi biết tên. Kể tôi nghe về nhà anh, anh nói lung tung nhiều thứ nữa. Nhưng đâu có nói lý do sao anh về ban đêm. Bây giờ anh hỏi làm sao tôi biết mà nói đây? Văn hỏi cắt cớ. Nếu em không biết chuyện tôi về chuyến đêm, làm sao đón khóa gian được? Thiên Ấn trố mắt kêu lên. Trời ơi! Tôi chỉ đứng trên đèo vẫy tay quá giang thôi, nhiều xe đi qua nhưng chẳng ai dừng lại, cuối cùng có xe của anh là chịu dừng. Tôi đâu biết anh về chuyến đêm hay chuyến ngày, cũng đâu có cố tình đón đi xe với anh, chỉ là tình cờ gặp nhau thôi. Nhiều mắt nhìn cô, vẫn gật gù. Phải rồi, là tình cờ, tình cờ gặp em, tình cờ thấy em quá giang cho em lên xe ngồi, rồi từ đó tôi bắt đầu mở máy nói kể tùm lum về mình. Giọng của anh làm cô ngơ ngỡ. Anh đang muốn ám chỉ cái gì vậy? Anh nghĩ tôi bị chuyện sao? Anh cười. Chuyện em kể đầy ngẫu hứng và khó tin quá chừng. Em nói là làm sao tôi tin được? Cô thở ra chán nản. Anh nói gì vậy? Chuyện thật trăm phần trăm đó. Sao lại không tin? Không là bạn gái của tôi. Sao em lại sốt sắng đưa tôi đến bệnh viện? Sốt sắng tiếp máu và lo lắng cho tôi mấy ngày qua? Dù đã phát bực, nhưng Thiên ngân cũng cố giải thích. Đó là tại vì anh đã cho tôi quá gian, anh tốt với tôi như vậy. Khi anh gặp tai nạn thì tôi phải giúp lại là chuyện đương nhiên mà. Giúp cả chuyện cho máu. Anh nhiều mắt. Thiên ơn ngắt ngứ không biết phải giải thích ra sao. Bây giờ mà nói ra lý do cho máu là vì cô ấy nấy với cái số xui của mình đã ảnh hưởng đến tính mạng của người bạn đồng hành. Anh nghe được lại càng không tin, thậm chí có thể nhếch môi cười nhạo như khi nãy nữa thì sao? Ánh mắt văng vẫn còn chờ đợi câu trả lời làm cô nói liều thì cho máu có gì là ghê gớm đâu. Lúc đó bệnh viện nó thiếu máu, tôi nghĩ mình có nhóm máu thích hợp với anh. Thì cho thôi." Văn nhìn cô lắc đầu cười. "Thôi được rồi, không cần hỏi khó em nữa, để tôi tóm tắt nhé. Chúng ta quen biết nhau chỉ qua hai đêm mà thôi. Bên bờ hồ Sương Hương, tôi giống như một kẻ dở hơi vậy, cái vụ cho thuốc rồi giật lại gì đó tạm cho qua, nhưng đến hôm sau lại càng quái dị hơn. Tôi đã quyết định điên khùng là trở về Sài Gòn vào ban đêm. Khi mà mưa gió mù trời, giọng anh như chế diễu, rồi cho cô gái mới quen như em, quá dây ăn xe, rồi đem hết chuyện nhà mình ra mà kể như một kẻ lắm mồm, tôi báo cáo cho em biết chuyện làm ăn, buôn bán của mình, cho em biết về gia thế của mình, kê khai cả cái lý lịch lẫn hộ khẩu nhà mình, để rồi bây giờ chả biết vô tình ra sao mà người nhà tôi ai cũng tưởng làm em là bạn gái của tôi. Nhìn gương mặt đang ngợt ra của cô, anh nhướng mày, rồi đó, Câu chuyện có đáng tin không? Nếu theo lời em kể, thì con người của tôi thật là khật khùng, dở hơi quá phải không? Cô kêu lên tức tối. Đó là tại vì anh nghĩ xiên, nghĩ xẹo. Một cách kỳ cục vậy thôi, chứ tôi có bịa chuyện gì đâu. Văn nhờ mắt. Vậy à? thiền Ấn sẵn giọng Mọi chuyện nghe thì có vẻ khác thường quá. Nhưng sự thật là vậy. Anh không tin thì kệ anh. Tôi cũng không biết làm sao. Chỉ có tôi biết mình không xạo là đủ rồi. Vậy sao? thiền Ấn phát cáo rồi mấy tiếng vậy sao với vậy à này cô nghe khó chịu quá sức đã vậy cái giọng của anh cứ như dễ ngơi cô cô hầm hầm đứng phát dậy tôi theo về đây vì cũng muốn đợi dịp để anh tĩnh lại một chút để mà kể cho anh nghe chuyện thật trăm này anh đã nghe rồi đó không tin thì tôi cũng chịu thua thôi để ngày mai tôi giải thích rõ ràng với mọi người nhà của anh nữa là xong xong cái gì văn hỏi gặng thì ngần vùng tài ấm bức thì sau khi nói rõ cho mọi người biết tôi chẳng phải là bạn gái gì của anh Tôi chỉ là con nhỏ đi sinh quá giang thôi. Vậy là xong, tôi có thể đi được. Còn anh ra sao thì hết. Còn là chuyện của tôi nữa rồi. Văng như bị bất ngờ. Anh cao mai nhìn cô. Ý em là định bỏ đi sao? liếc qua cái chân băng bột cứng ngắc và gương mặt còn sưng đến bầm tím của anh. Cảm thấy hơi bất nhẫn. Cô gật đầu. Giọng đã dịu lại. Thật ra cũng phải cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã an ủi tôi. Cảm ơn anh vì anh đã cho tôi quá giang, không thì tôi đến chết cống trên đèo. tuy chuyến quá giang không đến nơi đến chốn, nhưng cũng cảm ơn lòng tốt của anh. tôi hiến máu cho anh cũng vì muốn anh qua cơn nguy hiểm. xin lỗi vì mang vận rủi lại cho anh. chỉ xin chúc anh mau bình phục vậy thôi. văn ngỡ ngàng, em định đi đâu? vẻ quan tâm của anh làm cô hơi ngạc nhiên. cô ngớ mặt, chưa biết đi đâu cũng được, ra miền trung, không thì về miền tây cũng được ở đâu tìm được việc làm, sống được thì đi, tôi quen với chuyện lang thang xứ khác mấy tháng nay rồi. Văn ngẩn ra, em giận tôi à? Thi Ngần hơi biểu môi, không, ai thèm giận anh. Văn nhìn cô thật lâu, cuối cùng anh nhẹ giọng, xin lỗi em vậy, có lẽ là tôi hơi quá đà. Lúc chế nhạo người ta thì lời lẽ nhạo mạn lắm, bây giờ thì làm ra vẻ nhún nhường, Thi Ngần hếch mũi, khỏi xin lỗi, nếu tôi tự nhận mình là bạn gái của anh mới tệ mới là lừa gạt, chứ tôi đã nói thật ra rồi, anh không tin là chuyện của anh thôi, không liên quan gì đến tôi nữa đâu. Thật ra anh bị mất trí nhớ thôi, chứ vẫn tin ý thế một, ai mà gạt được anh có phải không? Cũng may là tôi không định làm vậy. Vằng nhiều mắt, ngắm nghĩ cô gái một giây, rồi anh chợt cười. Thiên Ân. Gì? Cô cáo cỏ, tôi vừa xin lỗi xong mà, nghe rồi. Vậy sao còn giận? Cô nhướng mắt, ai thèm giận anh làm gì? Không giận sao nói năng chua lè vậy? Không giận sao đòi đi? Cô thở ra. Này anh, chuyện giận đâu có chính đáng gì đến chuyện phải đi. Còn nói năng có chua là tại cái miệng của tôi như vậy rồi. Lúc nào không vui là vậy, sửa sao được? Anh cười cười. Vậy sao? Tôi thì nghĩ em cứ đòi bỏ đi vì giận lẫy những câu tôi vô tình nói. Tôi còn chưa tỉnh trí nhớ lại mọi chuyện mà. Tôi thắc mắc hoài nghi thì phải hỏi cho cặn kẻ chứ. Em không thấy mình giận lẫy như vậy là bất công sao? Để anh ngưng cái giọng buộc tội tưng tửng với nụ cười nhếch miệng kia đi, đứng lên cầm khai thuốc, cô liếc xéo anh. Tôi biết anh nói gì, ai bất công thì tự biết, anh nghĩ đi, có gì thì tối gặp nói tiếp, chứ anh càng nói càng thấy mấy viên thuốc giảm đau có công dụng rồi đó. Chưa dứt câu, cô đã nguê ngoẩy bỏ ra ngoài, để lại văn đang ngẩn người với nụ cười cục hứng còn trên môi. Cứ tưởng cô khù khờ nhút nhát, ai ngờ trêu tức một chút. Cô cũng chanh chua dữ như vậy, dường như càng bị trêu tức, cô càng chanh chua hơn. Trường Minh nằm xuống, anh cố suy ngẫm về cuộc trò chuyện vừa rồi. Những gì cô nói có đáng tin không? Thiền Ngân đã khẳng định một cách chắc chắn là mình không bịa, vậy chẳng có chuyện khôi hài kia là thật. Anh đã định điều tra riêng về cô, nhưng những gì cô nói với anh hoàn toàn mới lạ và khác xa sự nghi đoán của anh, không cần biết câu chuyện của cô có thật không. Nhưng điều mà Văn có thể chắc chắn là Thiên Ân không phải là một cô gái xấu xa hay cơ hội. Cô có thể là cô gái lang thang bụi đời, nhưng chỉ đủ chua ngoa, miệng mòm một cách trẻ con, chứ không hề có ý đồ gì với anh và gia đình anh. Không tin lắm vào câu chuyện cổ tích cô kể, nhưng anh có thể tin vào con người cô. ngẫm lại những lời kể và sự diễn tả của cô, anh thầm cười thú vị. Cô nói năng chua lè, nhưng cũng dễ thương đó chứ. Cái dễ thương đó rất thật tình. Thiên Ân, cô là ai? anh thật sự quen biết cô từ khi nào kìa? Vằng Vỗ Vỗ Tài trên trán, cái đầu anh thật tệ, vẫn chưa lóe lên một tia ký ức nào về điều này. Bình yên khung trời nhỏ, chương 7. Lại lăn hộp gà nữa à? Tôi đã nói là dẹp đi rồi mà." Vằng Sưa Tài nói, thì ngân Tĩnh Bờ đặt hai thứ có quả trứng gà nóng hổi xuống căn bàn nhỏ. "Tôi không biết, cô Liên vẫn sai bác lương luộc trứng, cô bảo tôi đem vào cho anh." dùng với cử thuốc mỗi ngày một trứng, anh không lăng là quyền của anh, tôi vẫn phải mang vào. Vầng nhan mặt đầy phiền toái, có đem vào tôi cũng không lăng, còn thuốc thì làm ơn cứ để trong phòng này luôn cho tôi, cần gì phải mỗi ngày mang vào phát từng cử vậy? Đây là nhà tôi chứ đâu còn là bệnh viện đâu?" Thì ngẩn trề môi. "Tôi cũng đâu có muốn đóng vai y tá cho một bệnh nhân khó chịu như anh, tại cô Liên sợ anh uống lộn, uống không đúng." Vầng trừng mắt, lộn sao được mà lộn? Thì cứ để toa thuốc đây cho tôi Tôi chỉ tâm thất lạc trí nhớ một chút thôi Chứ đâu phải là mất trí, quá khùng đâu Thiên Ân nhè răng cười hì hì Phớt lờ vẻ bực bội của anh Vậy sao? Anh đi mà nói với cô Liên như vậy đó Đừng phàn nàn với tôi mất công Tôi chẳng có thẩm quyền về trong việc này Văng sầm mặt Nhưng không biết làm sao phát tán Anh tức giận, quay mặt đi Cô gái chanh chua này đã nắm được yếu điểm của anh Không hiểu sao trong chuyện dưỡng bệnh này Anh không thể ý kiến gì với cô Liên được Cô cứ kiên quyết cho rằng cách làm của cô Cách chăm sóc của cô là tốt nhất với anh Khi nghe cô bảo thuốc Thì cô giữ Mỗi ngày giao cho Thiên Ân mang vào phòng anh Anh đã phản đối Nhưng có phản đối cả buổi chỉ hoài công Cô Liên thủ cựu một cách kiên quyết quá chừng Ngay cả lý do chân anh băng bột khó lên xuống thang lầu Cô quyết định tạm đưa anh về phòng của nội cũng vậy Anh phản đối không được Vì nội cũng đứng về phía cô chỉ có cái chân thôi, mà trong nhà ai cũng làm như anh yếu ớt lắm, cần phải chăm sóc như một đứa trẻ không bằng." Văn thở ra bực bội. "Đây là gia đình của anh, vậy mà mới về ngày đầu, anh đã thấy không thoải mái rồi." Nè, cái tầng hắn và tiếng gọi trống không của Thiên Ân làm Văn nhân mặt quay lại. Cô đã kéo ghế ngồi gần anh như sẵn sàng làm phiền anh lâu hơn. Tay cô chìa ra trước mặt anh một cái ví da đàn ông màu nâu sẫm. "Cái gì vậy?" Quên hẳn cơn bực tức và lời xua đuổi thẳng thừng đã có sẵn trên môi, Vân ngạc nhiên hỏi, thì nàng đáp dứt dẳng, "Còn cái gì nữa? Ví tiền của anh, trả lại cho anh đó." "Của tôi." Vân mấy móc cầm cái ví da có vẻ quen thuộc ấy, xoay xoay trên tay, anh ngơ ngỡ ngắm nhìn. "Cái này của tôi thật à?" Cô gật đầu, "Ừm, hôm qua nói đi nói lại mà anh không tin, bây giờ tôi đem xuống làm bằng chứng cho anh tin." Tôi đã giữ nó khi đưa anh vào bệnh viện. Trong đó có giấy tờ có sẵn tên tuổi, địa chỉ của anh. Chứ tôi không có biết vì gì về anh nhiều lắm đâu. Giờ tôi trả cho anh. Anh kiểm lại đi. Văn nhìn cô một thoáng, rồi mở nó ra. Có một chỗ để lòng ảnh, nhưng không có bức ảnh nào ở đó. Thấy anh ngẩn lên, cô hiểu ngay ý, nên vội vàng thanh minh Không phải tôi lấy đâu nhé. Có lúc tôi thấy nó lần đầu tiên thì nó đã trống trơn như vậy rồi. Ngoài một ít tiền để đóng tiền thuốc cho anh, tôi không lấy cái gì ra hết. Văn lẩm bẩm. Sao lạ vậy? Tôi có bạn gái, có em gái, có mẹ và dưỡng mà. Chẳng lẽ tôi không lòng hình ai hết? Thiên ân nhúng vai, nhìn ra cửa sổ nói bâng quơ. Tôi có biết đâu, chắc bạn gái nhiều quá, không không biết phải lòng hình ai. Lời đi lời nói cạnh khóe của cô, Văn mở tiếp các ngăn nhỏ ra, những tấm thẻ tín dụng bằng lái xe, giấy chứng minh và những tờ bạc vừa tiền Việt vừa tiền Mỹ. Thì ngân gãi tai, chìa tiếp một tờ giấy nhỏ, vàng đắn lấy nhìn và ngạc nhiên thì không hiểu. Cái gì nữa vậy? Là cấp tán chi phí mà tôi xài tạm trong ví của anh đó. Tiền đô thì tôi không dám đụng tới, nhưng mấy tiền Việt thì tôi có lấy một ít để đóng tiền viện phí, tiền chụp X quang, vừa nước biển, tiền thuốc chích toàn xài cho anh. Xin lỗi vì có ghi luôn hai ổ bánh mì, mấy ly trà cho tôi. Khi người nhà anh đến thì mới hết chi, tôi ghi ra đầy đủ, anh cứ coi lại. Văn bỏ tờ giấy ghi chi trích các con số của cô qua bên. Cảm ơn em, tôi không để tâm mấy chuyện vặt vảnh đó đâu. Không thấy cái biểu môi của cô, anh chăm chú vào mấy tấm danh thiếp, thẻ chứng minh và bằng lái xe. Anh thường người ra lẩm bẩm. Vậy tôi thật sự tên là Nguyễn Văn Nam thì ngần nhướng mắt. Thì phải rồi, anh nghi ngờ à. Giấy tờ có hình anh đàng hoàng mà. Không lầm đâu, có cần lấy kiến cho anh soi rồi so sánh không? Cô quẹt mũi. Tuy bây giờ mặt mũi anh bị sưng bầm tiếng liệm thấy ghê, nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng nhận ra được đó. Văn nhét một bên chân mày, như không coi câu chế nhạo khiêu khích của cô vào đâu. Anh ngắm nghía xăm soi mãi, mấy thứ giấy tờ của chính mình thật kỹ rồi chép miệng. Địa chỉ cũng ghi ở đây. Trước nay, Tôi đúng là sống ở đây Thiên ân cười Anh mà thấy có chút lạ Là vì anh đang ở phòng ông nội anh thôi Nếu chân anh không bị thương Anh đã có thể về lại phòng mình trên lầu Như vậy còn quen thuộc dễ nhớ Dễ nhận ra hơn nữa Văn hơi nhíu mày Nhưng tôi có mẹ mà Sao tôi không ở với mẹ mà là ở đây nhỉ Thiên ân gãi óc bâng quơ Nhìn lên bức tranh sơn mài Treo trên đầu tường Văn ngơ ngờ nhìn cô Nè Em biết gì phải không? Đâu có. Cô lắc đầu lia lịa, văng lường mắt. Đừng chối. Thấy cái vẻ mặt gian gian là biết ngay. Em giấu tôi cái gì? Mặt tôi đâu có gì mà anh nói gian gian. Cô ráng cãi. Văng trừng mắt hâm dọa. Còn chối à? Em nói, em luôn nói thật mà. Sao? Nói thật ra xem. Em biết cái gì về tôi? Thiên ân ngượng ngùng. Thì tôi chỉ biết chút xíu thôi. Nói đi, chút xíu cũng được. Cô chắc lưỡi tìm lời nói. Cô Liên có kể cho tôi nghe là ba anh chết từ lúc còn nhỏ. Mẹ anh tái giá. Vì vậy anh với mẹ ruột mình hình như tình cảm không tốt lắm. Nói bậy. Văn phản bác. Nếu ba tôi mất sớm, mẹ tái giá thì có gì là sai đâu. Tôi đã lớn rồi. Làm sao vì chuyện này mà trách được? Thiên Ân trợn mắt. Nè anh. Tôi chỉ nghe loáng loán cô Liên nói thôi. Tôi đâu có bị ở thêm. Tại vì vậy nên bên nội giữ nuôi anh tới lớn đó chứ bộ. Nếu anh... Nếu biết anh đa nghi hết thuốc chữa như vậy, tôi không thèm nhiều chuyện cho anh biết làm gì. Đúng là cháu mấy đời của Tàu Tháo. Không nhìn ra vẻ bùng thụng của cô, văng cao mài. Hôm trước trong bệnh viện, anh chỉ được giới thiệu với gia đình mẹ ruột của mình có một lần. Cô em gái nhỏ tuổi thì xinh xắn, dễ thương, ông bố dượng cũng điềm đạm. Còn người mà mọi người bảo anh là mẹ ruột, lại có gương mặt lạnh băng, thái độ và giọng nói cũng lạc lẽo như gương mặt. Vậy... Đến nội anh cũng phải nghi ngại khi gọi là mẹ. Mọi người thân của anh, từ nội, cô Liên, Dưỡng Thịnh, bé Thúy Vũ đều thân quen và ánh mắt đầy vẻ yêu thương quý mến anh. Chỉ duy có mẹ là xa lạ và lạnh nhạt quá chừng. không hiểu sao lại lạ như vậy. Giữa anh và mẹ, có vấn đề gì? Có phải lời Thiên Ân là đúng? Mấy ngày nay tôi không thấy họ. Văng bằng khoăn, Thiên Ân ngẩn lên. Anh nói ai? Thì mẹ tôi, ông Dượng và Thúy Vũ, từ khi tôi tỉnh dậy tôi chỉ gặp thoáng qua có một lần. Thiên ngần im lặng. Cô không thể nói với anh rằng, ngay khi anh tỉnh lại được, thì ngày hôm sau, gia đình bà Trinh đã ra phi trường. Họ chỉ dời chuyến du lịch là kia lại vài ngày để biết chắc là anh qua khỏi thời kỳ nguy hiểm thôi. Chứng là trí nhớ của anh dường như chẳng là quan trọng lắm với họ. Quay đi rót cho anh ly nước, cô hắng giọng đánh trống lảng Anh uống thuốc đi. Rồi nói chuyện sao? Đang suy nghĩ. Văn mái móc xòe tay ra cho cô để mấy viên thuốc vào và ngửa mặt uống như quán tính. Thiên ân cầm lên quả trứng vẫn còn ấm. Nãy giờ quên cái trứng này, hơi nguội rồi. Gạt tay cô, anh nhăn mặt ngắt lời. Đừng làm rộn tôi, tôi đang suy nghĩ mà. Nghĩ gì vậy? Cô ái ngại nhìn anh. Văn trầm ngâm một chút rồi thổ lộ. Nếu lời của em là đúng, thì không biết tôi trước đây tính tình ra sao nhỉ? thương sướng nhiều cái thật không lố sức chút nào chuyện trong nhà của tôi cũng rất rối quá trong khi bây giờ lại mơ hồ lẫn lộn tùm lum không biết làm sao mới phục hồi ký ức cho rõ ràng để hiểu biết mọi chuyện nhìn xuống cái trứng bọc trong mảnh vải mỏng trong tay thì lần thở vào anh đang nghĩ về điều này à bác sĩ nói là từ từ sẽ hồi phục lại mà anh đừng quá lo văng lắc đầu thở dài nhưng tôi tỉnh dậy gần tuần nay rồi vậy mà đôi óc còn mờ mờ lắm nhưng anh cũng đã nhận ra tôi nhận ra mọi người nhận ra ngôi nhà này Néroma dần dần anh sẽ nhớ lại thôi Thiền ẩn chép miệng bác sĩ có nói người thân bên cạnh có thể gợi lại ký ức cho anh tiếc là tôi với anh chẳng có thân thiết gì nếu không cũng cố sức giúp anh một lần cô im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi chợt bật cười vàng nhướng mày nhìn cô chuyện gì nữa vậy cảm thấy cái cười của mình không đúng chỗ cô vội bụm miệng phân trần à Xin lỗi, không phải tôi cười vì anh đâu Chỉ tại tôi nhớ ra một cuốn phim lúc trước có xem qua Phim dở ẹc nhưng có một cảnh cũng hơi giống chuyện xảy ra cho anh bây giờ Nên ngộ ngộ mà cười thôi, anh đừng giận Chuyện phim ấy như thế nào? Văn tò mò Không phải hoàn toàn giống anh Nó cũng hơi vô duyên, nhưng tại tôi Văn ngắt lời, thì em cứ kể ra xem Thiên ân ngập ngừng, rồi đành hắn giọng kể <cười> Chuyện là thế này trong phim đó anh chàng vai chính cũng bị tai nạn mất trí nhớ như anh vậy nhưng đến khi cô người yêu ngày đêm phục dịch bên giường thì anh chàng đó lại từng bước nhớ ra tất cả ác nghiệt nhất là nhớ luôn cái cảnh tượng cô người yêu kia phản bội mình kết cục anh ta bỏ cô người yêu mà quay qua yêu cái cô gái chạy ẩu đã gây ra tai nạn cho anh ta thấy Văn vẫn ngồi yên cô nhắc chuyện phim tới đó là hết rồi ừ Văn gật nhẹ đầu thì Ân ngần... Hơi hơi quê, khi thấy tính giả của mình có vẻ dững dưng quá. Câu chuyện phim ảnh kia đã hết rồi, mà cứ trầm ngâm, ngồi đó. Cô lào bầu. Kể chuyện dở thì cười, chứ làm sao mặt anh nhăn nhó như vậy? vầng nhướng mài khẽ cười. Ai chê về chuyện em kể đâu. Có điều câu chuyện của em cũng làm tôi vừa nhớ ra một điều, nên tôi phải suy nghĩ. thì Ấn chú ý ngay. Nhớ ra cái gì? Cho tôi nghe với được không? vầng nhăn nhăn trán. Là vậy... Ai cũng cho là tôi có bạn gái. Thậm chí cô Liên cũng nói đã từng nghe tôi gọi điện thoại cho cô bạn gái đó rủ đi chung chuyến lên Đà Lạt lần này. Nhưng bạn gái của tôi là ai mới được chứ? Chính em cũng nói là thấy tôi ở Đà Lạt có một mình phải không? Thiên Ấn kịch mũi dè chừng. À, tôi có quả quyết như vậy. Tôi chỉ thấy anh lang thang ngoài phố có một mình thôi. Chứ ai mà biết anh có đưa cô bạn nào lên đó hay không? Văn vẫn đâm chiều. Mời bạn gái đi chơi một chuyến lên Đà Lạt mấy ngày trời thì phải thân thiết lắm rồi. Tại sao tôi không nhớ gì cả? Tôi không nhớ hình ảnh của cô gái nào. Ngay cả cái tên gọi cũng không có. Chẳng lẽ chuyện đi Đà Lạt là giả? Làm sao bỉa ra được? Thấy anh nói với mình như thể chất vấn thì ngần lắc đầu quầy quậy. Tôi không biết à nha. Anh có bạn gái thật hay là tự bịa thì ai mà biết. Anh đâu có nói cho tôi nghe đâu. Văng khoát tài. Đã ai nói gì em đâu mà chối lung tung lên như vậy. Tôi chỉ đặt những câu hỏi đó cho mình thôi, không liên can gì đến em đâu. Cô thở vào, văn và ngẫm nghĩ, rồi lẩm bẩm phân tích gì đó một mình. Thiên ân chờ anh nói gì thêm, nhưng thấy điệu bộ như niệm chú ấy, cô cũng che miệng ngáp dài. Được một lúc, anh quay lại và nhăn mặt kêu lên. Trời đất ơi, tôi thì điên đầu, suy nghĩ, còn em thì ngồi tỉnh bơ bóc trứng ăn à. Bị phát hiện lúc miệng đầy nhóc trứng, Thiên ân lúng búng. Ừ, thì anh nói là không ăn chỗ bậm này rồi mà Văn lườm cô Không lăn cũng đâu phải để em ăn Không ăn cũng thọt bỏ thôi Hôm qua cô Liên cũng bỏ cái trứng đó Uổng lắm Cô cãi Vì gân cổ cãi Cô suýt nữa bị cái trứng làm nghẹn Văn vội đưa ly nước của mình cho cô Anh nhìn cô trợn mắt Nuốt trôi miếng nghẹn Mà lắc đầu nhằn nhừ Có thấy ngon gì không Vậy mà cũng ăn được Thấy cô ngon trớn ực hết luôn ly nước của mình Anh buồn cười nói Thôi, bỏ cái tướng đó qua một bên cho tôi nhờ Giờ mình nói đến chuyện của em, có được không? Thiên Ấn vuốt ngực, điều hòa lại hơi thở Anh cũng có nhiều chuyện để nói ghê Chuyện gì mà có tôi vậy? Lờ đi cách nói sách mé của cô Anh đỡ lấy cái ly không và hỏi Ý định rời đi ngày mai của em là thật đó à? Cô gật Thì thật chứ sao? Tôi hỏi gì Lương rồi Đi bộ chừng 20 phút là ra xa lộ Từ đó kiếm xe qua trang không khó lắm. Song em lại đòi đi, chùi miệng bằng cái khăn anh đưa thì ngần ngạng nhiên. Không đi thì tôi ở đây làm gì, tôi đâu có là gì của anh đâu. Tôi tôi đâu có là gì trong nhà anh. Anh nhìn cô một lúc rồi nói, đối với mọi người trong nhà tôi, em là bạn gái của tôi đó chứ. Thì ngần dở tài ngàn ngần, xin ngưng, đó là tại tình cờ mọi người lầm tưởng thôi. Chút tối tôi phân trần rõ là xong. Anh cứ ở lại đợi nhận mặt cô bạn gái đích thực của anh. Em đâu cần phải giải thích rõ cho ai biết làm chi?" Thiên Ngân nhìn anh khó hiểu. "Anh nói vậy là sao?" Văn chậm rãi nói. "Em nói mình đang lang thang tứ cố vô thân mà. Phải rồi, em tạm thời chẳng biết đi đâu, sao tốt hơn không ở lại đây?" Thiên Ngân ngập ngừng. "Ý anh là?" Văn nói một cách chân thành. "Thật sự giờ đây tôi không biết mình là ai." Không rõ mình như thế nào Tôi ở đây là nhà tôi Nhưng những người ngoài kia là nội tôi Là cô ruột tôi Là gia đình tôi Nhưng tôi thật sự vẫn có cảm giác cuộc sống này như xa lạ với tôi Quan sát nét mặt cô Giọng anh nhẹ nhàng hơn Tôi nghĩ chỉ có em Có thể là đồng minh của tôi Em đã gặp tôi trước cái lúc tai nạn Có lẽ tôi trước kia cũng đã tin tưởng em sau đó Mới gặp gỡ và mời em đi cùng Mặc dù chuyến về ấy là chuyến xui rủi. Nhưng hai chúng ta cũng thoát nạn Tôi thấy em nên ở lại đây Và cần có bổn phận giúp tôi khôi phục lại trí nhớ Thiên Ân quẹt mũi Nói dài giọng nghe thật cảm động Để rồi cuối cùng kết luận cứ như đổ thừa vậy Anh này ghê thật Em cứ ở lại nhé Cứ coi như một kỳ nghỉ hè Giúp tôi một thời gian Chúng ta có thể là bạn bè mà Tiếng Thiên Ân vẫn làm tin Và hắn giọng hỏi Em không thích nhà này à Không thích người thân của tôi Không phải, người nhà anh ai cũng tốt hết. Vậy thì ở lại chứ. Thiên ngân ngẩng lên tầng ngần nhìn anh. Anh, anh muốn tôi tạm ở lại thật à? Dĩ nhiên. Bao lâu? Thì Văn ngắt ngứ, anh cũng chưa nghĩ ra điều này. Chừng vài tuần được không? Cho đến khi anh lành chân và tạm nhớ lại mọi việc. Cô đề nghị. Anh gật bừa. Ừ, như ý em đi. Từ từ rồi tính sau. Thiên ngân thừa người ra nghỉ ngợi. Ừ, ở lại thì ở lại, cô cũng có chỗ nào tính trước để đi đâu. Cô e dè, như vậy thì tốt cho tôi rồi, nhưng biết người nhà anh có cho không? Sao lại không cho, em là bạn gái của tôi mà. Hê, hey, Thiên Ân trợn mắt, văng xuôi tay và phi cười, khoan quạo đã, để tôi nói cho nghe. Thì dân lúc nhà tôi ai cũng nghĩ em là bạn gái của tôi, thì cô Liên cũng mời em ở lại đây chơi một vài tháng rồi mà, sao không cứ như vậy tiện hơn? Anh cứ nói, cứ tiếp tục ẩm mưu như vậy sao? Cô gãi tai ngượng nghiệu. Nói thật nhé, khó coi lắm. Văn buồn cười. Mắc cỡ à, thì cứ gật gù như mấy ngày qua vậy. Đừng tự nhận, mà cũng đừng đính chính. Cứ để mọi người tiếp tục lầm tưởng. Vậy là được rồi. Thấy cô vẫn không yên tâm. Anh nhìn cô chăm chú. Sao vậy? Em sợ cái gì à? Cô chắc lưỡi, rồi tần ngần thú nhận. Nhưng ẩm mưu kiểu đó thất sách lắm. Cái mặt tôi đâu có đủ gan để theo bạn trai lên tuốt trên Đà Lạt mấy ngày trời. Thế nào rồi cũng có người không tin, hạch hỏi. Hoặc nếu không thì cũng ghét cho tôi. Họ sẽ cho là tôi hư hỏng, phóng túng quá. Như vậy thì... Văn ngẩn người. Đây cũng là điểm khó cho cô. Vậy mà anh cũng quên được. Anh nhìn cô và dịu giọng nói. Xin lỗi ơn, tôi quên mất điều tế nhị này. Thiên ơn so vài. Dính dáng đến chuyện tai tiếng, tôi là con gái, đương nhiên nhạy hơn anh rồi." Văn ngẫm nghĩ giây lát rồi hắn giọng, "Thôi thì như vậy nhé, tôi vẫn muốn em ở lại đây, cho nên để tôi tìm cách khác nói với người nhà của mình." "Nói làm sao?" Văn cần nhắc rồi nói, "Tôi sẽ cải chính em gốc người Đà Lạt, anh gọi điện hẹn gặp em trên đó, em đã có nhà bà con trên đó thì còn ai bàn tán hay dè biểu gì nữa, phải không?" Thiền ngần bắt bẻ, "Cho là vậy." Nhưng là dân Đà Lạt, thì sao ngồi chung xe anh về Sài Gòn làm gì? Vằng nhíu mày, là, là anh mời em về nội chơi một vài tuần, nhân ngày sinh nhật nội. Phải rồi, nhân ngày mừng thọ của ông. Cô nhìn anh nghi hoặc. Nói vậy có được không? Vằng chắc lưỡi. Vậy là được rồi, tạm thời dùng cách như vậy để nói. Em yên chí đi, không ai bắt bẻ gì đâu. Mà nếu thậm chí có bắt bẻ, tôi sẽ nghĩ cách gỡ cho em. Thần Ân nhìn vẻ quả quý của anh mà nhẹ mối lo, cô bục miệng, "Anh tốt thật, sao lại nói vậy?" Thần Ân nói chân thành, "Tôi nói thật đó, anh tốt lắm, biết tôi đang khó khăn nên nghĩ cách bẻ tạm ra cái lý lịch giả cho tôi ở tạm đi một thời gian, tôi rất cảm ơn anh." Vầng nhướng mày, "Em quên, là nhờ có em trên chuyến xe đó mà tôi